chào anh em nhá chào ơn mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương đó là thần ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người yên tuyết Hàn đã đến cái khu vực thần bí và phát hiện à, ở dưới lòng đất có thần cho dù là có cao thủ của thần ma đạo tràng bảo hộ thì bọn họ cũng không muốn kinh động đến cái nhóm thần này sau đó thì lại phát hiện ra những cái con yêu thú ở đây là được người ta nuôi giống như là chồng linh dược vậy và bọn họ đã xông vào để bắt cái lắm yêu thú đấy để mang bán cho đạo tràng vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé tiếng gào thét vang vọng, thần bí trì địa vô cùng hỗn loạn, may mắn là có gia cát thần hầu mở ra bát trận đồ hạn chế một lượng lớn yêu thú các thần ma khác ra tay cũng có chừng mực không có tạo thành tổn hại quá lớn nhưng kể cả là như vậy hư không cũng đang vặn vẹo hầu như vỡ vụn Không gian nơi này chịu không nổi công kích của những cường giả như bọn họ. Lại là chớ chú trùng. Trên bạch tinh, rên lên một tiếng căm ghét liếc nhìn bọn chúng. Những con trùng này không mạnh, một tát là có thể đập chết một mảng lớn. Nếu như không có vật quang chiếu rọi của đường tăng, những con trùng này có thể dọa lui bọn họ. Nhưng họ biện tại, bọn họ chỉ cần hành hạ chúng đến chết. Trần áp những con yêu thú, nhưng phía trước là biển yêu thú mênh mông. Mọi người giao chiến nửa canh giờ, dần cảm thấy kiệt sức sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, rất nhiều đại đế đang lùi lại. nhưng con yêu thú này quá nhiều, đặc biệt là cự thú thông thiên, dài cả vạn dặm kia còn chưa có nhúc nhích. một khi ra tay thì bọn họ chưa chắc có thể ngăn cản. bốn tôn bán thần ngưng trọng nhìn bọn yêu thú kia, từ trong những yêu thú đó họ cảm thấy một loại cảm giác ngột ngạt đáng sợ. cho dù là mạnh như bọn họ thì cũng không dám chọi cứng. thiên địa huyền hoàng, thạch cơ khẽ ngâm lên một tiếng đánh ra một trường lại có một ít huyền hoàng chi khí bốc lên chấn áp vạn vật long hạo vung vẩy cái đuôi quất bay một con yêu thú đế cấp đảo mắt liền thấy hai ba con yêu thú đế cấp bổ nhào tới nó vội vàng lui về phía sau số lượng này nhiều quá nếu một đối một thì còn được ta cảm thấy là chúng ta nên dụ quái rồi long hạo cũng chừng chơi qua game liền nói dụ quái yên tuyết hàn ngẩn người nói đúng vậy có thể dụ quái dụ quái là sao người của chiến thần giới chưa từng chơi qua game vẻ mặt hoang mang chưa từng nghe nói qua cụm từ này trước tiên cứ lùi lại dụ quái rồi tính yên tuyết hàn ra lệnh một tiếng rất nhiều đại đế không ngừng lùi lại rút khỏi chiến trường tiếp theo chính là thời điểm ta thể hiện bản lĩnh long hạo nhếch miệng nở nụ cười đứng ở nơi xa xuất trưởng vào một đầu yêu thú một trường nổ ra con yêu thú này trực tiếp bị đập bay ra ngoài sau đó một đám yêu thú gào thét xông tới nhưng phần lớn yêu thú ở khu vực này vẫn còn đang quan sát bứt nứt trong hư không Thời khắc này vết nứt đã to lên một phần to bằng lòng bàn tay Có thể nhìn thấy cảnh tượng xa lạ Đó là một cái ao máu Vô số thi thể trôi nổi trong ao Mùi máu tanh nồng Truyền ra từ bên trong Đã truyền cả vào vùng không gian này Người thấy mùi vị huyết tinh Những con yêu thú này giống như được cắn thuốc kích thích Không ngừng gào thét Ký thức huyết tinh này cũng không biết là nơi nào đây Bốn vị bán thần nhìn bầy thú Mà sắc mặt mang theo vẻ nghiêm nghị Nhanh giết đi, ở đâu thì làm sao Cho bọn ta dọn sạch nơi này, thực lực nhất định sẽ có tiến bộ lớn. Đến lúc đó bọn họ cũng không chiếm được gì, chẳng phải là rất tuyệt sao? long hạo cười lạnh nói. Không, ta đang lo bọn họ có liên quan tới thần linh bị phong ấn ở nơi này kìa. bán thần lão tổ trầm giọng nói. Liên quan tới thần bị phong ấn sao? Sắc mặt lòng hạo khẽ biến. Nếu như quả thật như thế, thì các ngươi nên lo cho các vạn giới lệnh khác. Có thể cũng có thần linh bị phong ấn. Nếu có suy nghĩ quá nhiều, cứ giết là được cả cả thần thì đã sau chúng ta cứ lấy hết đồ vật khôi phục thực lực của bọn họ một bọn thần linh bị giam cầm đã không biết bao nhiêu năm tháng thì còn vài phần sức mạnh cơ chứ linh kiếm đế cười lạnh nói thần dù chỉ còn lại một ít thần lực cũng đủ chém bán thần rồi gia cát thần hầu lãnh đạo nói đương nhiên nếu là phiên bản nạp tiền như các ngươi thì không thể nạp tiền nạp đủ có thể miễu sát củng cấp nạp nhiều có thể vượt cấp giết địch giống như long hạo đối đầu với đoạn dương vậy hoàn toàn là nghiền ép Các bán thần thở vào nhẹ nhõm, bọn họ dọn sạch nơi này tăng cường thực lực, thì cho dù những thần linh này có lao ra, cũng chưa chắc có thể giết được bọn họ. Sau khi chinh chiến mấy canh giờ, bọn cương giả này cũng chịu không nổi đành phải lui ra. Bọn họ không dám hồi phục ở trong đó, bởi vì bên trong có khí ăn mòn, một khi vận công cũng sẽ bị ăn mòn. Tính thử xem lần này kiếm được bao nhiêu, cả đám hưng phấn. Tổng giá trị là 80 triệu nguyên điểm thần ma, Liêu Thanh nói. Đám người nghe xong liền hết hưng phấn, 80 triệu số tiền này không nhiều chút nào, khấu trừ phí thuê thần ma, sau đó bọn họ chia đều, cùng lắm mới chỉ hơn một triệu. mọi người hồi phục một chút, chờ lát nữa hành động tiếp. bốn vị bán thần để lại một câu rồi rời khỏi đạo tràng, ngồi xếp bằng tu luyện. các thần ma cũng đi ra đạo tràng, chở tay lấy ra một quả cầu ánh sáng, ở bên trong là một con yêu thú đế cấp nhìn về phía trương tam phong. trương tam phong khẽ gật đầu, lão đạo xử lý một chút, xin thạch cơ đường đường trợ giúp. thạch cơ gật đầu, dựa theo căn dặn của trương tam phong. Dùng sức mạnh trưởng khống yêu thú đế cấp Trong tay trương tâm phong hiện lên một đốm lửa Đi vào cơ thể của yêu thú bắt đầu đốt cháy Khi ăn mòn này quá nặng Nhất định phải tẩy sạch một ven Thì mới có thể ăn nó vào Làm xong mọi thứ một con yêu thú Đế phẩm bị ngọn lửa thiêu đốt Trên người bốc lên từng luồng khí tức màu xám Bên ngoài thân thể hiện lên một vệt kim quang Và cầu ánh sáng bao phủ Khác nào một viên đan dược vàng ống ánh Sắp xong rồi Còn tiếp theo Trương Tham Phong bào chế nó theo chỉ dẫn, tiếp tục dùng thần hỏa đốt trái còn tiếp theo. Nhìn các thần ma luyện chế một đám đại đế và bốn vị bán thần trợn mắt háo ngoác mồm. Răng của thần ma tốt thật à, mới nướng một chút liền có thể ăn rồi sau. Dracula cười lạnh một tiếng, kỳ thực cấp bậc của các người quá thấp. Bằng không nuốt các người, bọn ta cũng có thể khôi phục một chút. Mọi người dùng mình quả quyết quay đầu không để ý đến nữa. Người có chân hư giới lại vang lên một câu nói của tuần san thần ma. Các thần ma trọng thương, rồi dưỡng thương. Nếu như có đủ sức mạnh, thương thế của thần ma này nhất định sẽ khôi phục nhanh chóng. Cũng xui cho cái bọn chăn nuôi kia, yêu thú mà bọn chúng nuôi trùng, cuối cùng lại trở thành món hời cho bọn họ và thần ma. Sau khi cả đám hồi phục xong lại vào thần bí tri địa trắng giết, đây chính là một đống tiền di động, sao có thể không động thủ chứ? Nếu như không phải các thần ma không dám toàn lực ra tay, sợ phá hỏng nơi này, thì đã sớm chấn áp toàn bộ yêu thú ở đây. Dù Sơn lần nữa chuyển tới tin tức, nói là một cái tin xấu, mấy vị bán thần lão tổ của hoang cổ tộc liên tiếp bỏ mình, thần linh của bọn họ thì vẫn chưa hiện thân, hoang huyết đã bị bắt đi. Cường giả của thiên tộc trợ giúp hoang cổ tộc lại khó có thể chống lại sức mạnh của nhân tộc cao đẳng, đại chiến giữa các vị sao hoàn toàn mở màn. Nhân tộc cao đẳng vừa động thủ liền của uy thế kinh thiên động địa, có tới 7 viễn cổ bán thần lão tổ bước ra từ giấc ngủ say, gia nhập vào chiến trường. Ở trong tinh không tình vực chấn động, ngôi sao nổ tung, cơn giả kinh khủng từ viễn cổ đi ra, thần uy như ngục, khí huyết như rồng, uy áp khủng bố khiến tinh không cũng chịu không nổi. Vừa nhìn đã là ngàn vạn quy tắc, một bước là quy tắc lưu chuyển, bước vào một bước này đã là thần linh chân chính. Khi thần xuất hiện hết thảy mọi thứ trên thế gian đều mong manh dễ vỡ như vậy. Vỗ ra một chưởng, quy tắc trong tiền địa sụp đổ, cả một khoảng thế giới tiêu vong, đó chính là thần. Thí thế xông thẳng tinh không, thân thể ngàn trượng Bên ngoài thân thể còn lấp lé phủ văn, nhìn xuống thiên địa vạn vật. Ánh mắt của viễn cổ lão tổ lạnh lùng không mang chút tình cảm nào. Giao vấn lấy vạn giới lạnh ra, bằng không diệt hoang cổ tộc. Bảy khối vạn giới lạnh thì một khối hệ thần ma đạo tràng, hai khối hệ nhân tộc cao đẳng, còn bốn khối còn lại, đang ở trong hoang cổ tộc, có một khối. Võ thần, người quá đáng rồi đó. Một tiếng quát lạnh chuyển đến, một bóng người cao ngàn trượng vượt qua các vị sao vô tận, trong nháy mắt đi tới thế giới hoang cổ chiến ý dâng trào, một luồng uy thế sắc bén bao phủ cả viễn cổ lão tổ dừng tay đi vạn giới lệnh mỗi người phải dựa vào cơ duyên chứ không phải cướp đoạt bằng vũ lực là có thể lấy được chiến thần mấy trăm năm trước người ăn cắp bí mật bộ tộc ta bản thân còn chưa tính sổ với ngươi hôm nay người thực sự muốn tìm chết sao ánh mắt của viễn cổ lão tổ lạnh lẽo hiện ra sát cơ nồng nặc có bản thân ở đây ngươi đừng hòng diện hoang cổ tộc chiến thần quát lạnh một tiếng một cây trường thương tung hoành phóng ra chiến ý vang dội. Đã nhiều năm chưa đánh một trận, hôm nay liền xem thử tu vi võ đạo của võ thần người đã phát triển được thêm mấy phần. Chiến thần là chiến thần đến hoang cổ lão tổ của chúng ta đâu? Đúng vậy, lão tổ của chúng ta đâu rồi? Hoang cổ tộc ngửa đầu nhìn trời, nhìn hai thân hình ngàn trượng kia mà trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Vào hiểm cảnh hoang cổ tộc bị diệt tộc, tại sao không thấy hoang cổ lão tổ hiện thân? Hoàng huyết, người không đi được đâu. Trong tinh không một bàn tay khổng lồ che trời xé rách hư không, từ trong hư không dò ra, trực tiếp trộp vào một chiếc chiến xa. Yêu thú đại đế kéo xe không có chút năng lực phản kháng nào, trực tiếp bị tóm lấy. Sư huynh màu nghĩ quách đi. Vang huyết vội vàng kêu lên. Chu Sơn trầm mặc không nói gì, hiện tại ta có cách gì chứ? Người cũng giống như đoạn dương, con mẹ nó, thực sự coi người thừa kế trở thành một bảo mẫu vạn năng sau. Người xuất thủ này yếu nhất cũng là bán thần, trừ khi ta trở về thuê thần ma. Nhưng bây giờ nếu không phải ta ham muốn một chút tài nguyên của tộc ngươi Thì ta sao lại ở đây cơ chứ Bỏ tiền thuê cho ngươi sao Ha <cười> ha, ngươi đang nằm mơ Sư huynh, hoang huyết lại kêu lên Tài vạ đến nơi Hắn mới phát hiện vào thời khắc mình nguy nan Chỉ có vị sư huynh này làm chỗ dựa Bình tĩnh, yên lặng chờ xếp tình hình Chu Sơn trầm giọng nói Lần này bán thần ra tay với ngươi Trừ phi là người cung cấp hay thậm chí là người mạnh hơn nhúng tay vào Bằng không thì không ai có thể cứu chúng ta được Trước hết tỉnh táo lại để xem hắn muốn gì Bình tĩnh ư Hiện tại sao ta có thể bình tĩnh được chứ Trong lòng Hoang Huyết rất sợ Hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng vốn có ân oán Sau khi trải qua chuyện là thiên ngân tinh Và chiến thần giới lại càng thêm thù oán Nếu mình rơi vào tay nhân tộc cao đẳng Thì rất khó có được cơ hội sống Hoang Huyết Vạn giới lạnh đang ở trong tay ngươi phải không Một vị lão giả lạnh lùng nhìn lòng bàn tay Của Hoang Huyết Giao vạn giới lạnh ra Có thể tha cho người khỏi chết ta đừng nói chuyện. Hoang huyết vừa muốn mở miệng phủ nhận thì Chu Sơn trực tiếp truyền âm: nếu như vạn giới lệnh không ở trên tay ngươi, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nếu ở trên tay ngươi thì hắn sẽ nghĩ cách để ngươi lấy ra. tạm thời đừng nói chuyện. Tiếp đó ngẩng nghe ta nói: đem vạn giới lệnh của ngươi đưa cho ta. cứ làm thế làm thế. sự đệ, tạm biệt. Hoang huyết trợn trắng mắt ra. mẹ nó, ngươi liền cứ thế chạy đi ư? ngươi quả nhiên cũng có cách để rời khỏi trước nhẫn truyền thừa. Hoang huyết có vạn giới lệnh hay không thì Chu Sơn không biết. Từ khi sự việc nghe tuyết lấy vạn giấy lệnh đi bị bại lộ, dù chỉ là đoạn dương suy đoán lung tung, nhưng Hoàng Huyết cũng sẽ không lại để đồ vật quan trọng vào chứng nhẫn truyền thừa này nữa. Ngay từ đầu Hoàng Huyết không yên tâm về hắn, biết được người trong đó có thể lấy đi đồ vật, nên không để hắn dụ dỗ mang đồ vật vào đó nữa. Nghe Chu Sơn nói xong, Hoàng Huyết đột nhiên cả kinh, cả người toát đẩy mồ hôi lạnh. Cũng may bên cạnh còn một Chu Sơn theo cùng, nếu không thì chỉ sợ lần này trực tiếp, xong đời Chu Sơn rất bình tĩnh bởi vì anh đứng ở trên truyền thống trận, vừa có vấn đề thì lập tức trốn ngay. Trước tình huống không có chuẩn bị thì bán thần cũng không làm gì được hắn. Nói, vạn giới lệnh có ở trong tay người không? Ánh mắt của lão giả càng lạnh sát cơ lập rè, uy ép bán thần bao phủ cả hoang huyết, có ý đồ phá vỡ tâm thần. Hoang huyết vẫn trầm mặc như trước, không phải là không nói mà ta còn chưa rõ lời thoại. Hoang cổ tộc của người đã xong đời, nếu như người giao vạn giới lệnh ra Bản tọa tha cho người một con đường sống, cho người cơ hội dựng lại cơ đồ. Thân sắc của lão giả dần trầm xuống trong mắt lóe ra chút nóng này. Hoang huyết trầm mặc như trước, hoang cổ tộc đã xong, hắn sống sót thì có tác dụng gì? Dựng lại cơ đồ bằng cách nào? Nếu ta cho người vạn giới lệnh, một khắc sau chính là đường chết của ta có phải không? Có chú Sơn nhắc nhở trong lòng hoang huyết biết rất rõ, không có khả năng để người này lấy được vạn giới lệnh. Cho người thêm một cơ hội cuối cùng, bằng không bản tọa, xe à. Dùng độc dược luyện chế từ ngàn vạn tộc nhân của Hoang Cổ tộc để cho người tiếp nhận thử một chút, oán hận của Hoang Cổ tộc ngươi." Lão giả lạnh lùng nói. Thần quang trong mắt lão bất ngờ bắn ra xuyên vào trong chiếc nhẫn nhưng không hề có gì, trong lòng không khỏi âm trầm. "Ngươi, Hoang huyết rốt cuộc không cách nào trầm mặc được nữa, độc dược được luyện chế từ ngàn vạn tộc nhân của Hoang Cổ tộc ư?" Trong lòng Hoang huyết phát lạnh, thân thể đang run lên, thù hận vô tận bao phủ trong lòng, hận không thể ăn tươi nuốt sống tên bán thần trước mắt. Nhưng nghĩ tới thực lực của đối phương chỉ có một loại cảm giác vô lực. Ta nói, hoàng huyết vô lực mở miệng, vạn giới lệnh không có trên người ta, ở trong tay sư huynh của ta, trong tay Chu Sơn. Chu Sơn, sắc mặt lão giả khó coi, nghề tuyết là sư tể của đoạn dương, sư huynh là, à Chu Sơn là sư huynh của ngươi, lẽ nào ngươi cũng ngu xuẩn như tên đoạn dương kia? Coi như là ngươi muốn lửa ta, ngươi cũng nên tìm lý do tốt hơn chứ, lại đi khơi lại chuyện của nghề tuyết, ngươi nghĩ ta không có não sao? Ta nói thật, ngây tuyết kỷ thực có giao dịch với ta. Hoàng Huyết mở miệng. Ngây tuyết là do người khác cài vào, Chu Sơn cũng như thế. Bọn họ cầm vạn giấy lệnh rồi trực tiếp rời đi rồi. Lão giả trợn trắng mắt. Ta không tin, lời này của người quá giả. Về phần vạn giấy lệnh của Hoàng Cổ Tộc ta, vào lúc xảy ra chuyện, ta liền giao nó cho Chu Sơn để hắn mang đi. Hoàng Huyết bình tĩnh nói. Nếu như người đổi Chu Sơn thành người của Hoàng Cổ Tộc, thì bàn tòa còn tin phần nào? bây giờ thì người cứ chờ bị bản tọa gian vặt đi Bản thần lão tổ tàn nhẫn nói lời này của ngươi ta một chữ cũng không tin người không tin cũng chẳng sao coi như ngươi có giàn bạc ta đi chăng nữa ta cũng không giữ vạn giới lệnh hoàng huyết nói vạn giới lệnh của hoang cổ tộc căn bản không có giao cho hắn mà do một vị đệ tử không đáng chú ý mang đi danh tiếng của hắn quá nổi đám người này khẳng định sẽ bắt hắn nếu như giao vạn giới lệnh cho hắn thì sẽ rơi vào tay nhân tộc cao đẳng mất nói ra vị trí của chu sơn Sắc mặt lão giả lạnh lùng nghiêm nghị Với cả phương pháp thăng cấp của ngươi nữa Hiện tại Chu Sơn hẳn là đã tới chiến thần giới Còn về phương pháp thăng cấp Nhanh chóng thì ta không có Chu Sơn cũng không giao cho ta Chỉ lấy tài nguyên luyện chế đan dược mà thôi Hoàng Huyết nói Thế thì cần ngươi để làm gì Lão Tổ tức giận lộ ra toàn bộ sất cơ Ta sống thì Chu Sơn sẽ đến tìm ta Vạn giấy lệnh là do ta cố ý đưa cho hắn Hắn không phải là nghề tuyết Ta cũng không phải là đoạn dương bọn ta từ trước tới giờ luôn đối xử thật lòng với nhau. Hoàng Huyết tự tin nói, đối xử thật lòng với nhau sau, hắn sẽ đến tìm ngươi ấy hả? Lão giả tức giận phì cười, đây là người đang tự an ủi cho bản thân mình sau. Bên trong chiếc nhẫn truyền thừa Chu Sơn đã mất đi tung tích, trên mặt lão giả mang theo vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Được, người đã có sự tự tin này thì cứ chờ nhân tộc cao đẳng xem tên Chu Sơn này có đến tìm ngươi hay không. Trong lòng Hoàng Huyết rất thống khổ, thời khắc mấu chốt. Tên sư huynh tiện nghi kia của ta dạy ta những câu này xong liền dứt khoát chạy trốn. Sư huynh, ngươi nói là người sẽ đến cứu ta, người nhất định phải tới nha. Trong lòng hoang huyết đang cầu khẩn, hy vọng vị sư huynh này có chút tình nghĩa với hắn. Chu sơn lần nữa truyền tống thẳng đến đạo tràng, thở dài, suýt nữa thì bị bắt. Đại đế của thiên ngân tinh đang ở bên trong. Lưu thanh chỉ và chư thiên môn, người có muốn tiến vào hay không? Chờ bọn hắn đi ra đi, để ta thở một cái đã. Chu sơn thở gấp nói, đáng sợ thật. Một vị bán thần, coi như lần này hoang huyết thất bại, hoang cổ tộc coi như cũng xong đời. Bán thần thì có gì đáng sợ, thiên vũ đại đế nhà ngươi cũng sắp thành bán thần rồi, liều thành đạm mạc nói. Mặc dù hắn gặp ít cường giả bán thần nhưng không phải là không có, chưa nhắc tới Yên Tuyết Hàn. Mấy vị cường giả của đạo tràng đều có thể trở tay chấn áp cường giả bán thần. Người đang ở đạo tràng thì đương nhiên là không sợ, chu sơn trợn tròn mắt. Người cầu thấn ma đạo tràng ngươi ai mà không biết. Chỉ cần ở trong đạo tràng thì thần đến cũng phải nằm sấp xuống đất. Nhưng ta vừa mạo hiểm trở về, chạy trốn ngay dưới mắt một vị bán thần. Chu Sơn ngồi trong đạo tràng chờ các vị đại đế xuất hiện. Không lâu sau thì các đại đế trở về bán yêu thú, lại nhìn về phía Chu Sơn. Lại có tin tức gì hả? Hoàng cổ tộc thảm bại, hoàng huyết bị bắt. Có điều hình như có một vị thần ra tay. Chu Sơn, Chu Sơn nhớ lại nói. Trong đó có một vị hình như là chiến thần. Chiến thần ư? đám lão tổ của chiến thần giới chấn động vội vàng hỏi người có chắc thực sự là chiến thần không chắc chu sơn suy tư trong chốc lát trầm giọng nói là chiến thần đang đánh nhau với võ thần gì đó của nhân tộc cao đẳng nhưng không biết kết quả thế nào nhân tộc cao đẳng điên cuồng như vậy chính là vì muốn lấy vạn giới lệnh chu sơn lại nói mặt khác ta thông báo với bọn họ một chút vạn giới lệnh đang ở chiến thần giới một đám người ngớ ra mặt của ba vị lão tổ chiến thần giới để tái đi ý ngươi là gì để nhân tộc cao đẳng đến đánh chúng ta sao? Ta cũng chẳng có cách nào khác, dù sao hoang huyết vẫn còn muốn sống. Chu Sơn Ban Đăng Dĩ nói, trong khoảng thời gian ngắn sao ta có thể nghĩ ra được ý kiến gì hay, ta đâu phải là chàng chủ. Vậy làm sao bây giờ? Thân sắc của Hư Hành rất khó coi, Thân sắc của Yên Tiết Hàn thì lãnh đạm. Ta cảm thấy là các người đang che giấu cái gì đó, hình như rất kiêng kỵ nhân tộc cao đẳng thì phải. Thật ra khu vực thần bí chi địa này có thêm một thế lực đến khai phá cũng không thành vấn đề hơn nữa chúng ta cũng có thể cướp vạn giới lệnh của bọn họ không được một vị bán thần lão tổ lắc đầu thật ra không phải bọn ta hoài nghi mà là tin tức chiến thần đã thăm dò được trước đó ta từng nói nhân tộc cao đẳng có chăn nuôi chớ chú trùng chuyện này thì sao yên tuyết hẳn kẽ nhíu mày chớ chú trùng có thể truyền máu nhân tộc cao đẳng lấy chớ chú trùng để truyền máu kỳ thịch chính là vì thu thập huyết dịch bọn ta hoài nghi là thế lực huyết tế mở ra không gian thần bí chi địa chính là nhân tộc cao đẳng Bán thần lão tổ tiếp tục nói: Hơn nữa các người không biết lai lịch của nhân tộc Cao đẳng, bọn họ không có tổ tiên, một vị bán thần lão tổ khác nói: Bọn họ đột nhiên xuất hiện rồi chiếm giữ một thế giới để phát triển, nhưng lúc trước lại chưa từng xuất hiện, trong tinh không cũng có không ít chủng tộc chiếm giữ thế giới để phát triển, nhưng đều có thể truy tra ra nguồn gốc của những chủng tộc đó, chỉ có nhân tộc Cao đẳng là không thể. Hơn nữa nhân tộc Cao đẳng có rất nhiều thần, không chỉ là một vị, nhưng trên cơ bản đều đang ngủ say. Chỉ khi bị diệt tộc hoặc là dính dáng đến vạn giấy lệnh thì mới có thể xuất hiện. Ở bên ngoài lại có thêm nhân tộc cao đẳng hành sự tàn nhẫn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chiếm đoạt vạn giấy lệnh làm của riêng. chiến thần vẫn luôn âm thầm điều tra, hy vọng là tìm ra được một ít chứng cứ. Thực sự là phiền phức, trực tiếp diệt luôn không phải được rồi hay sao? Chiến thần giới các ngươi liên hợp với thiên tộc và hoang cổ tộc tiêu diệt là được, Yên Tuyết Hàn nói. Nói thì dễ, nhân tộc cao đẳng có bao nhiêu thần không ai biết Giống như chiến thần giới ta về ngoài thì chỉ có một vị chiến thần Nhưng trong bóng tối thì sao Bán thần lão tổ lệnh lùng mở miệng Chiến thần giới ta phát triển nhiều năm như vậy Mỗi một đời đều có rất nhiều thiếu đế Nhưng tại sao lại chỉ có ba vị bán thần bọn ta Trong lòng mọi người cả kinh Đây cũng là một chuyện bí mật Tính bởi vì không rõ Nhưng mà thiên tộc thì lại khác Ngoài trừ vạn giới lệnh ra bình thường bọn họ đều trong sao huyệt của mình Không can thiệp vào sự phát triển của bất kỳ thế giới nào Cũng không đi các thế giới khác để mà cướp đoạt Nếu không phải lần này nhân tộc cao đẳng quá đáng thì chắc chắn thiên tộc sẽ không trợ giúp, bán thần lão tổ nói. Hiện tại đã giúp rồi, các người có thể yên tâm động thủ, Chu Sơn nói. Vậy mà cũng gọi là trợ giúp sao? Thần cũng đều đã ra tay, bọn họ phái ra một hai vị bán thần thì có tác dụng gì chứ? Rõ ràng chỉ là ghé qua, không tới mấy ngày liền sẽ trở về, hư hành cười gằn Trợ giúp của thiên tộc chỉ là một hai vị bán thần, điều này đối với đại chiến giữa hai tộc căn bản không giúp gì được nhiều. Cùng lắm dẫn theo một ít người của hoang cổ tộc trốn ra ngoài được mà thôi. Các người nói nhảm đủ chưa? Lưu thành khẽ nói. Một đám người ngây ra, chúng ta đang thường lượng chuyện hệ trọng, sao lại bảo là nói nhảm? Chức nhẫn truyền thừa gì đó của các người chẳng phải đã bị nhân tộc cao đẳng cướp đi rồi sao? Bây giờ trực tiếp truyền tống đến trong đó là được rồi. Lưu thành trận tròn mắt nói. Bớt đi bao nhiêu chuyện, trực tiếp tiến vào sào huyệt của đối phương. Không học qua trường mẫu giáo thật sự là đáng sợ. Nhưng bé học lớp mầm cũng có thể nghĩ ra được. Những cái gì mà người nói rất có đạo lý. Mặt của ba vị bán thần lão tổ tối sầm lại nhìn về phía khác hiện lên một nụ cười. Đường tăng đại sư, chỉ bằng ngày đi một chuyến luôn. a di đà Phật, bần tăng không vào địa ngục thì ai vào. Đường tăng chắp tay trước ngực vẻ mặt trang nghiêm, kim quang lập lè, không khác nào một vị cao tăng Phật sống chân chính. Vậy thì quyết định như vậy đi, liên do đường tăng quyết định cái rắm Bần tăng đã nói rất rõ rồi. Bần tăng không vào địa ngục, ai thích thì người đó đi đi Đường tăng tức giận nói Mẹ nó, ý ngươi là vậy à Vậy còn cái giác ngộ của ngươi đâu Hục hục, đường tăng đại sư Chúng ta bỏ tiền mà, thư hành vội vàng nói Bần tăng không thể đi Bần tăng muốn dùng Phật Quang chiếu rọi Để chặt đứt lời nguyện bảo vệ các ngươi Đường tăng nghiêm nghị nói Các ngươi cần kiếm tiền, kiếm tiền mới là chuyện cần làm đầu tiên Lão lửa chọc Nga bính và thạch cơ đồng thời mắng Ngươi không đi, thì bọn ta phải đi à Vậy thì làm phiền nhị vị rồi, một người đi xảo huyệt, một người đi chiến trường, chú ý một chút. Mọi người mau mau quẹt thẻ, chỉ sợ hai người kia lại từ chối. Lưu Thanh trợn trắng mắt ra, có phải ta đã gây họa rồi không? Hình như vô tình đã hại bọn họ rồi, sau này họ liệu có đánh chết ta không? Thêm một đại đế đi theo bọn ta, có bọn ta ở đây thì sẽ không bị phát hiện. Bọn ta không biết tin tức mà các người muốn biết là gì, Nga Bính nói. Việc này đương nhiên là do Chu Sơn và Ngê Tuyết đi, Hư Hành nói. Bọn họ biết rõ hơn chúng ta Hai người xứng sở, mẹ nó Vừa gặp nguy hiểm các người lại đùn đẩy cho nhau Các người đều mạnh hơn bọn ta nhiều Đây là chuyện mà các người điều tra từ giờ Đầu đến giờ, giờ lại đẩy lên đầu bọn ta sau Người của chúng ta đi Hẳn là phải bồi thường Thiên vũ đại đế nói Không thành vấn đề, chờ bọn hắn sống sót trở về Ta khẳng định sẽ bồi thường, hư hành nói Lẽ nào ngươi không nghĩ là bọn ta Có thể sống sót trở về Định qua cầu rút ván sau về mặt của hai người thống khổ, bọn đồng đội này cũng thật biết âm người. làm phiền bốn vị rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi lại đi khu vực kỳ bí sau. bốn vị bán thần liếc nhau mở miệng, bốn người bất đát sĩ than nhẹ. thạch cơ mang ngơ tuyết theo cùng, còn ngao bính thì mang chu sơn bước vào truyền tống trận. bên trong chiếc nhẫn truyền thừa của đoạn dương, thạch cơ được ngăn cách khỏi ánh mắt nhìn trộm của ngoại giới, bắt đầu nhìn chăm chú vào tình hình bên ngoài. giờ phút này ở đây tối đen như mực không có ánh sáng, đây là đang ở trong một chiếc hộp. Thần Quang trong hai mắt lập lẻ xuyên thấu qua chiếc hộp nhìn ra ngoại giới, phát hiện ra một đống tài nguyên. Chúng ta đang ở trong nhẫn không gian của ai vậy? Người tuyết vô cùng mừng rỡ, thật nhiều tài nguyên, thật là nhiều tiền. Đại nhân, đây chính là phúc lợi của chúng ta. Mặt của Thạch Cơ không chút cảm xúc, đây là phúc lợi của người, không phải của ta. Đại nhân, cho ta ra ngoài vơ vét những tài nguyên này. Nếu bắt được thêm yêu thú ở thần bí chi địa, thì sẽ chia cho người một con. Người tuyết lại nói, người đang hối lộ ta đấy à? cơ mà ta thích, thạch cơ đánh ra một đạo thạch quang bao phủ lên nghe tuyết yên tâm đi, thần linh bình thường cũng không phát hiện được ngươi. đa tạ đại nhân, nghe tuyết sưng sướng chui ra nhìn cả đống tài nguyên khổng lồ trước mắt liền quyết đoán thu sạch. tiếp theo trước tiên ta ta xem tình hình ở ngoại giới cái đã, thần quang trong mắt thạch cơ bành trướng ra mở rộng chiếc nhẫn nhìn ra ngoại giới, một lão già đang khoanh chân nhắm mắt tu luyện, phía sau lưng của lão là một cái ao máu, phía trên ao máu có hai tấm lệnh bài lơ lửng về trên có khắc bốn chữ trừ tiền vạn giới thạch cơ đưa tay một vệt thanh quang phóng ra ngây tuyết cũng nhìn thấy hai khối vạn giới lạnh ở bên ngoài thạch cơ đại nhân chúng ta cũng có thể lấy vạn giới lạnh phải không ngây tuyết mang theo một chút kích động nhỏ nhỏ không được vạn giới lạnh bị phương pháp huyết tế tế luyện rồi một khi chuyển động nhất định sẽ kinh động đến người này đến lúc đó chúng ta có thể thoát thân dễ dàng nhưng mà sẽ bất lợi đối với chuyện thăm dò của các ngươi thạch cơ nói vậy chúng ta làm gì bây giờ ngây tuyết lại hỏi Nào ta ra ngoài xem, thái cơ vung tay lên thu ngài tuyết vào trong tay áo, cả người hóa thành một vệt ô quang biến mất trong chiếc nhẫn. Thái cơ cẩn thận di chuyển, bóng người ngồi xếp bằng lại không có chút động tĩnh nào, vẫn đang tĩnh tọa tu luyện. Ở một nơi khác thì Chu Sơn cũng nhận được vô số tài nguyên cực kỳ hưng phấn, vốn tưởng là sẽ có nguy hiểm to lớn nhưng không ngờ lại là, là đại cơ duyên, các người cũng không tới thì toàn bộ đều là của ta. <cười> Phát tài rồi, lần này nhất định có thể lên cấp đại đế trung kỳ. Chu Sơn vô cùng kích động nhịn không được mà cười to Soạt Đột nhiên Chu Sơn biến mất Về mặt ngao bính đau khổ Ngươi có thể đừng làm vậy nữa có được không Ở trong tinh không bán thần lão tổ rất sừng sốt Nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện Hiện tại hắn rất khó hiểu Có chuyện gì đây Lão tổ trước nhẫn không gian của ngươi Có một người chạy ra kìa Một đám người ngây dại Chuyện gì đây Bán thần lão tổ dùng trước nhẫn không gian để chứa người sau Chuyện này cũng không có gì lạ cương giả bình thường bị thu vào trong đó trong thời gian ngắn cũng không chết được. Nhưng tại sao bán thần lão tổ phải dùng chức nhẫn chứa một người đàn ông? Lẽ nào khẩu vị của vị bán thần lão tổ này lại mặn như vậy? Nghĩ đến đây đoàn người bên cạnh không phải dần mình một cái dứt quát lui lại mấy bước. Bán thần lão tổ không chú ý tới hành động của đám thủ hạ. Hiện tại đầu óc của hắn có chút chỉ trệ ra lấy đàn dược. Tại sao giờ lại xuất hiện một người? Người là ai? Bán thần lão tổ há miệng nhất thời có chút chưa hiểu rõ tình hình. Người chạy ra khỏi trước nhấn của ta bằng cách nào? Tiếng cười của Chu Sơn im bặt. tình huống này hình như có chút sai sai. Mẹ nó, đây là tinh không. Người trước mặt này chẳng phải là bán thần đã bắt giữ hoang huyết sau. Ta chỉ tới chiến trường để chú ý một chút. Tại sao lại chạy đến chiến trường, còn bại lộ trước mặt bán thần rồi? Ngào Bính Đại Nhân, người ở đâu? Who are you? Trong lòng Chu Sơn vô cùng hoảng sợ đối mặt với câu hỏi của bán thần lão tổ, nhất thở giữ yên lặng. Ta có nên nói cho người biết ta là Chu Sơn không? Ta được chuyển tống tới đây, liệu người có giết ta không?" Nói, ngươi chạy vào trong chức nhẫn của bản tọa bằng cách nào?" Bán Thần lão tổ tức giận, "Lẽ nào chức nhẫn của ta hư rồi sao? Bán Thần lão tổ có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Chu Sơn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, phát hiện bình đan dược mà Chu Sơn đang cầm trong tay chính là đan dược mà hắn muốn lấy ra. Người dám trộm đan dược của bản tọa, muốn chết!" Bán Thần lão tổ nổi giận làm tinh không chấn động, sức mạnh cuồng bạo như gợn sóng. Bọn người bốn phía đều nhào nhào lui về phía sau. Đại nhân cứu ta, Chu Sơn gào to, đây chính là bán thần vừa mới trốn thoát được sao bây giờ lại chạy về tới trước mặt hắn rồi, ông trời đang đùa bỡn với ta sao? Vù, một vệt kim quang lóe lên bao phủ Chu Sơn, một bóng người đi ra từ trong chiếc nhẫn của bán thần lão tổ, lại thêm một người đi ra, Trên nhẫn của lão tổ lại có một người kìa. Nhân tộc cao đẳng kinh hô. Bán thần lão tổ sắc mặt tối sầm lại, đây rốt cuộc là tình huống gì, tại sao chiếc nhẫn của ta lại có người? Mà lại còn có tới hai người ục khục Chu Sơn Người chạy loạn cái gì vậy? Ngao Bính bất đắc dĩ nói Người thu xong tài nguyên Cũng không biết chạy nhanh một chút sau Là còn đứng tại chỗ mà cười lớn Xong là bị người ta lôi ra ngoài Chu Sơn, người là Chu Sơn Bán thần lão tổ ngây ra Chu Sơn không phải đã bỏ chạy rồi sao? Tại sao lại chạy vào trong chiếc nhẫn vậy? Lẽ nào là chiếc nhẫn này có trận pháp đặc biệt yểm hộ? Chu Sơn là nhờ vào trận pháp đó Để ẩn nốt trước kỳ thực không ra ngoài Hiện tại nghĩ rằng đã an toàn nên mới đi ra rồi bị mình lôi ra ngoài. Nhưng mà người này là ai? À, ta tên là Chu Sơn. Chào ngươi. Chu Sơn cười khan một tiếng. Ngao Bính đã đi ra thì hắn đã có chỗ dựa. Giao vạn giới lệnh ra. Ta sẽ tha cho người khỏi chết. Bản thần lão tổ mang theo vẻ hưng phấn. Chu Sơn xuất hiện chính là có ý nghĩa vạn giới lệnh. Nếu như mình lấy được vạn giới lệnh thì lập công lớn rồi. Mình lập tức thành thần. Không có. Chu Sơn lắc đầu. Ta lấy đầu ra vặn giấy lệnh cho ngươi. Không có. Vậy thì nếm thử thủ đoạn của bản tọa, ngươi liền sẽ biết thế nào là sợ hãi." Lão tổ Bán Thần cười lạnh một tiếng vỗ ra một chưởng trực tiếp vào phủ hai người, "Chết đi." Đại nhân, Chu Sơn nhìn về phía Ngao Bính. Ngao Bính nhìn Bán Thần lão tổ xuất thủ khẽ lắc đầu chậm rãi giơ tay nhẹ nhàng tát ra một cái, "Âm." Uhm. Chỉ bằng một tát này tinh không nứt toác, Bán Thần lão tổ bay tứ tung ra ngoài, bán thần chỉ huyết tung tóe thù hạ sau lưng trực tiếp thổ huyết bay ngược lại, kinh hãi nhìn người trước mắt. "Thần, thần dao." Bán thần lão tổ Hoàng sợ nhìn Ngao Bính, một tát quất bay hắn, còn có mấy vị đại đế ở sau lưng, đây tuyệt đối là năng lực chỉ thần mới có. Quanh Ngao Bính cũng không thèm đếm xẻ, trực tiếp một tát vỗ xuống làm hư không sụp đổ, hư không loạn lưu mãnh liệt, mấy vị đại đế bị đánh chết tại chỗ, bán thần lão tổ thì trọng thương thổ huyết chìm vào trong không gian vỡ vụn, không giết hắn, tạm thời giữ lại nhưng mà lát nữa chúng ta còn phải trở về ngà bính bất đắc dĩ âm uhm. ngôi sao nổ tung năng lượng khủng bố bao trùm khói hòa tung bay khắp tinh không nguy nga lộng lẫy nhưng ở trong mắt hoang cổ tộc lại chính là một thứ vô cùng đáng sợ hoang cổ giới bị đánh vỡ rồi tiến thần đã nhiều năm như vậy mà người vẫn như cũ viên cổ lão tổ cười lạnh một tiếng trong con người lưu chuyển ngàn vạn quy tắc võ đạo áo nghĩa vô tận đan xen vào nhau hừ võ thần ngươi cũng chẳng mạnh bao nhiêu Chiến thần khẽ hừ một tiếng, trên ý càng tăng cao. Hôm nay tội ác của ngươi ngập trời, bản thân nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Trả giá đắt chỉ bằng ngươi." Viễn Cổ lão tổ xem thường nở nụ cười, khóe mắt điếc nhìn hai người ngao bính, còn có thi thể đại đế ở bên cạnh bằng ánh mắt lạnh lẽo vỗ xuống một trường. "Nghiệp chướng dám giết tộc nhân của ta." Hai chân của Chu Sơn run rẩy, "Đại nhân có thể giải quyết tên thần linh này không? Nếu ta ăn hắn, thì người đừng trách ta nha." Ngao Bính bỗng nhiên nói Đại nhân, ngươi thật biết nói đùa nha Ngươi chỉ cần đảm bảo ta không chết là được Đừng nói là ăn hắn Ngươi có bản lĩnh bắt sống hắn thì cũng là của ngươi Chu Sơn cười khổ nói Đây chính là thần đó Ngài mặc dù là rất mạnh nhưng tu vi của ngài mới là đại đế Đã thế thương thế còn chưa ổn nữa Một trường của thần linh Phù văn đầy trời hiện ra Là quy tắc dày đặc, cũng tràn đầy Đạo ý chấn sát Phù văn huyền ảo đạo ý thần diệu Võ đạo của võ thần vỗ ra một trường Viễn cổ lão tổ liền không tiếp tục để ý nữa. Dưới cái nhìn của hắn trước một trưởng này thì hai người kia chắc chắn là phải chết. Cẩn thận, tiến thần liền vội vang mở miệng xoay trưởng thương một cái. theo sau nhưng lại bị một kiếm của viễn cổ lão tổ ngăn cản. Người mà bản thân muốn giết thì người cũng không cứu được. Một trưởng kinh khủng hư không sụp đổ, hư không loạn lưu cũng bị ma diệt. Lực lượng của thần là uy thế vô song, ngôi sao ở xa xa cũng rung động gào thét. Đại, đại nhân... Chu Sơn sợ đến thực sự choáng váng rồi. Một chưởng này hắn chỉ có cảm giác của cái chết thôi, không còn cảm giác nào khác cả. Cái gì mà không còn chỗ để tránh, cái gì mà không cách nào chống lại, đều không có những cảm giác này, mà bản thân chỉ có một cảm giác là chết. Đây chính là thần. Trước một chưởng, phàm nhân run rề chỉ có chết thôi. ầm! Uhm. Đột nhiên một tiếng gầm rồng gầm vang vọng, ngao bính hóa về bản thể. Ngũ chảo kim lăng vắt ngang cả tinh không. Một chảo tóm gọn lấy Chu Sơn, lại đánh ra một chảo một trưởng của võ thần liền tan rã cái đầu rồng trực tiếp cắn xé nó cái gì chiến thần và viễn cổ lão tổ đồng thời khiếp sợ đột nhiên có một con kim long đi ra hai vị thần linh kinh ngạc miệng rồng mở rộng lực hút rò rào truyền tới viễn cổ lão tổ còn chưa có phản ứng gì liền trực tiếp bị một ngụm nuốt trọn phục cái miệng rồng lại mở một thanh trưởng kiếm bay ra chính là vũ khí của viễn cổ lão tổ ầm uhm. nuốt viễn cổ lão tổ ngao bính thét dài một tiếng khí thế tăng vọt Bên ngoài thân thể vậy mà hiện lên vô số tinh lực chậm rãi tỏa ra rồi tiêu tán trong tinh không. Ứng ực Tiến thần mạnh mẽ nuốt vào một ngụm nước miếng. Đây là đang ăn thịt tiễn cổ lão tổ sau. Chu Sơn cũng ngây dại cả người. Ăn được thật kìa. Âm. Uhm. Trên đỉnh tinh không lôi đỉnh chấn động có vô số lôi đỉnh đánh xuống bao phủ lên ngao bính trực tiếp chui vào cơ thể hắn. Đại nhân, ngươi bị trừng phạt cho ăn thần sau. Chu Sơn kinh ngạc xứng sở. Cũng còn may là những lôi đình này trực tiếp chui vào cơ thể Ngao Bính chứ không có lan tới hắn. Nói nhằng nói cuội gì đấy, người không hiểu. Người này đã dùng máu của ngàn vạn sinh linh để tăng cường thực lực, tội ác đầy trời. Bản thân đây là đang tôi luyện và tách máu của ngàn vạn sinh linh ra. Ngao Bính hừ một tiếng mở miệng, nhưng trong lòng lại thầm nhủ một câu. Đây là thần dược sống sờ sờ cơ mà. Dùng máu của ngàn vạn sinh linh để mạnh lên, chiến thần chấn động. Không ngờ rằng viễn cổ lão tổ Vậy mà lấy máu của ngàn vạn sinh linh Để bản thân mạnh lên Chẳng trách đã mạnh hơn hắn một phần Tiền bối, cáo tử a tiểu bối, cáo tử Ngao bính để lại một câu liền trực tiếp rời đi Tiền bối, ngươi Chiến thần liền vội vàng mở miệng Con rồng trước mặt này có thể nuốt thần Trong một nốt nhạc Thì chắc chắn là lão quái vật nào đó Sẽ không phải từ thần giới buông xuống đấy chứ Chiến thần giới Chu Sơn gọi một câu liền bị ngao bính mang đi chiến thần giới ư con rồng này là từ chiến thần giới chạy đến xong chiến thần khiếp sợ từ lúc nào mà chiến thần giới ta lại có một lão quái vật kinh khủng tạm như vậy trong lòng chiến thần rất nhiều nghi hoặc nhưng bây giờ viễn cổ lão tổ đã chết sức lực một mình hắn đã đủ cải biến toàn bộ cuộc chiến rồi. hắn liền vội vàng ra tay giúp cho hoàng cổ tộc ổn định thế cục đánh đuổi nhân tộc cao đẳng đi ở chiến thần giới thần ma đạo tràng ngà bính xé rách không gian mà trở về lại hóa tình hình người vẻ mặt thỏa mãn Giờ khắc này khí tức vô cùng mờ mịt, cho dù những bán thần kia cũng không nhìn ra sâu cạn. Ngao Bính, người ăn được thuốc bổ gì vậy? Về mặt đường tăng hâm mộ, không phải là nói người đi mạo hiểm sao? Sao giờ lại đột nhiên mạnh lên nhiều đến vậy? À, tìm được một tên... À, một cái đại dược thần cấp, Ngao Bính khẽ nói, rất giống với những yêu thú ở trong chư thần. Thế giới, vậy mà dùng máu của ngàn vạn sinh linh để thăng cấp, nếu không phải như vậy thì ta cũng sẽ không nuốt nó. Đại dược thần cấp, có chuyện tốt như vậy sao? Tại sao người không thông báo cho bẩn tăng biết? Đường tăng vô cùng đau đớn. Ngươi đây là phá giới đó, cái loại tội ác này hẳn phải do bẩn tăng gánh chịu chứ? Chu sơn chặn trắng mắt ra, cương giả các ngươi ăn thần thực sự được sao? Ta nhớ là đầu trọc của phật môn thì phải ăn chay cơ mà, chỉ ra người chỉ kiêng mỗi cái món mướp đắng. Ngao bính, ngươi cũng đừng có ăn lung tung. Trương tam phong nhíu mày nói, cẩn thận đường tiêu hóa sẽ không tốt. Yên tâm đi, Ngao bính xua tay. Ta biết mà, nhờ có ngươi nhắc nhở ta đã phân biệt kỹ càng rồi, nếu không thì ta cũng sẽ không ăn bậy. Vậy thì tốt, Trương tam Phong gật đầu. Ngươi đã mạnh lên, vậy thì đụng, đụng thủ đi, mau bắt hết cái mẻ yêu thú đó lại. Hạch cơ còn chưa trở lại sao, ngao bính nghi hoặc. Vẫn chưa, chỗ mà nàng đi thì nguy hiểm hơn chỗ của ngươi nhiều. Trương Tâm Phong mở miệng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây em nhé nó có khá nhiều tình tiết và khá nhiều nhân vật phức tạp mà cái bản dịch nó không hoàn toàn chính xác cho nên là anh em nghe mà có hơi bị rối não một tí thì cũng phải thông cảm nhá qua cái đoạn này thì cái hệ nhân vật nó sẽ thoáng hơn một chút bye bye mọi người